các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhấc gối lên, Lưu quyển nhật ký ra, cầm bút ký chép lại từng lời nói của tổ dĩnh như vậy sẽ không sợ quên mất, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra đọc với vẻ tới già cũng trong buổi tối hôm ấy cũng có người không ngủ được trong phòng khách chị em họ nhà họ tít cùng nhau ngồi hàn huyên tâm sự em thấy chị lại bắt đầu cảm động rồi mỗi lần chị dính vào tình yêu là em lại cảm thấy nhức đầu tít tiểu đệ phàn nàn Hơn nữa, em e rằng mỗi lần chị yêu là lại làm cho đàn ông sợ chạy mất xếp. Chị nhìn mình xem, bệnh cũ lại tái phát rồi. Có sao? Không phải chắc. Áo len rất ấm mà, Tô Dĩnh vừa nói vừa đan áo. Còn lâu lắm mới tới mùa đông. Tiết tiểu đệ nhắc nhở. Một ngày đan một chút, đến mùa đông anh ấy có thể mặc. Dưới ma lực tình yêu, Tô Dĩnh hoàn toàn đổi khác. Càng người tỏa ra một vòng hào quang, tràn đầy tình yêu ấm áp. Tiết tiểu đệ hừ lạnh. Vừa mới quyết định hẹn hò, chưa để 4 tiếng đồng hồ. Chị đã quyết định đàn áo cho anh ta mặc. Nhìn đi, có phải chị quá nhiệt tình hay không? Có sao? Có. Tổ dĩnh đang cầm sợi len dùng que đan, xấu hổ cười cười. Nhưng nếu là em, em có thể không cảm động hay sao? Một người đàn ông đẹp trai anh Tuấn như vậy lại có thể vì cô để tóc rối cua. Cảm động thì cảm động, nhưng tình cảm thì phải tìm hiểu lâu dài chị hữu không? Không nên quá mù quáng, tiến tới quá nhanh. Chị cần phải bình tĩnh. Em ở đây làm gì thế? Tổ dĩnh hỏi ngược lại. Chị không nhớ sao? Sao lại lấy quần áo đi? Đó, em muốn lấy ít quần áo đem đi. Tí tiểu đệ lôi vali ra, nhét mấy bộ quần áo vào đó. Em định đi đâu? Đi đến sống chung với Lý Dung Dung. Tổ dĩnh nằm lấy tay em trai kéo lại. Vừa rồi còn mạnh miệng nói chị, mấy lời đó chị trả lại cho em đó. Tí tiểu đệ cười hì hì. Nhân lúc cha không có ở đây, em phải bỏ trốn. Chưa sợ tới lúc cha tỉnh lại, em sợ rằng không đi được. Em nói gì? Vì người yêu mà bỏ nhà ra đi, em nhìn mình xem, chẳng khác chị lắm đâu, tỉnh táo lại, ngồi xuống đi. Lấy uy quyền của một người chị, cô chỉ tay xuống sàn nhà, ý bảo em trai biết điều thì ngồi xuống nói chuyện. Từ trước tới giờ, tuyết tiểu đệ không sợ chị gái, cho nên hắn cũng chẳng thèm ngồi xuống, mà đậm tác đóng gói hành lý còn nhanh hơn. Chị, Dung Dung là cô gái tốt, em không thể phụ cô ấy, em phải chịu trách nhiệm. Tổ dĩnh sửng sốt cười ha ha Em đang nói tới Lý Dung Dung sao Giống như đang nói tới một cô gái 18 tuổi Người ta còn hơn em Nhiều tuổi lắm Nó có nhớ không nhỉ Em muốn đi chăm sóc cô ấy Cô ấy rất ngốc Làm việc và nghỉ ngơi đều không hợp lý Toàn thức đêm lại còn không biết nấu ăn Em muốn chăm sóc cuộc sống của cô ấy Cảnh bác công việc cho cô ấy Tổ dĩnh cười xòa chỉ vào Ngồi xuống ngồi xuống em cứ ngồi xuống trước đi Tuyết tiểu đệ ngồi xếp bằng chị tốt nhất đừng có can ngăn em, nếu không tình nghĩa chị em ta chấm dứt. Không phải em quên chị không nên quá vội vàng sao? Em đâu có vội vàng đâu, em thầm mến Dung Dung lâu rồi, em yêu cô ấy. Tốt, hay lắm. Tổ Dĩnh vỗ vỗ vai em, vấn đề là sống chung là cách tốt nhất sao? Đúng vậy, em đang tính là tuần sau sẽ cầu hôn Dung Dung, chị, chị cảm thấy nó thế nào? Tiết Tiểu Đệ móc một chiếc hộp nhỏ bọc nhung từ trong túi áo, mở bên trong ra có một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng. Thật sao? Tô Dĩnh nhìn vào chiếc nhẫn về mặt em trai cô hết sức kiêu ngạo. "Đương nhiên là thật, toàn bộ tiền tiết kiệm 2 năm của em dùng để mua nó đấy." "Chị à, cô ấy sẽ không xê nó nhỏ quá chứ, em định mua loại lớn hơn nhưng em không có và em cũng không muốn đi vay mượn như thế không tốt." "Không ngờ em trai chị cũng lãng mạn đấy." Tô Dĩnh cười, nhìn nhẫn kim cương cười. "Chị, chị đừng có nhìn dung dung siêu cương vị lãnh đạo." Tuy bộ dáng thông minh là thế nhưng thật sự cô ấy rất ngốc còn cần người chăm sóc thường làm em rất lo lắng, tuy tiểu đệ tâm sự thật tình. Tổ dĩnh nhìn về mặt chân thành của em trai, cảm thấy lời này rất quen tay, cô lắc đờ bật cười. Em đã trưởng thành rồi, có phải khi yêu một người nào đó liền cảm thấy họ yêu, người họ yêu đều rất nhỏ bé cần phải chăm sóc hay không? Tổ dĩnh đặt nhẫn vào trong hộp nói, yên tâm, chứng nhận rất đẹp, cô ấy nhất định sẽ thích. Bao giờ kết hôn em sẽ thông báo với chị Em không định thông báo cho cha sao Trước tiên cứ để cha nghiên tính vài ngày Em sẽ gọi điện về thông báo cho cha Tránh gặp trực tiếp Em sợ sẽ bị cha đánh Em đã suy nghĩ kỹ rồi Thật sự muốn cùng cô ấy kết hôn Kết hôn là chuyện quan trọng cả đời Không phải là trò đùa Nếu làm không tốt Em có biết chuyện sẽ nghiêm trọng tới mức nào không Tổ dĩnh lời tất cả những nguy cơ Có thể xảy ra nói cho em nghe Cô ấy hơn em rất nhiều tuổi. Sau này về nhà, sức khỏe cô ấy không tốt, sẽ không thể so sánh em được. Tới lúc đó em còn quan tâm tới cô ấy không? Có còn hứng thú cùng nhau ham mê hợp lại không? Có sống với nhau lâu dài được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net